l i ệ p d i ễ m giang hồ mộng chương 241 U g i á nhất chiến ám long nhận được tin hoàng thượng đã về đến thành ngoại thủ vệ thành ngoại kỳ thật tất cả đều là do võ sĩ của đại địa minh lập thành do vậy những tướng lĩnh ở thành môn tất cả đều là tâm phúc của ám long khi thấy hoàng thượng tự nhiên trong lòng đều hiểu rõ một mặt tìm cách ngăn trở hoàng thượng nhập thành một mặt phái người thông tri cho ám long ám long lập tức dẫn người cản lại lạc d ị p liền thông báo cho hi bình các binh sĩ thủ thành thì không nhận ra hoàng thượng. thực ra điều này cũng rất bình thường, bởi vì b c h tín h thường dân thì làm sao mà nhận ra được hoàng thượng? với thân phận hoàng thượng, lúc nào cũng phải được bảo mật kỹ càng. nếu không phải là người có thân phận nhất định, thì không có cách nào nhận ra được ai là hoàng thượng. quyền khuyên quốc đối với việc các tướng sĩ thủ thành không nhận ra mình, cũng không biết làm sao được. có điều bị các binh lính thủ thành không cho bọn họ vào thành, khiến cho bọn họ cảm thấy bất an. bởi vì tình huống này rất ít khi xuất hiện, trừ khi trong thành đang có chuyện gì đó đặc biệt phát sinh, còn không chắc chắn là không thể tùy tiện ngăn cản người vào thành. càng kỳ quái hơn là ngoài bọn họ ra thì những người khác đều được vào thành. nhìn về hướng thành ngoại, từng nhóm quân đang đi tuần ngày càng nhiều. lương lệ quỳnh nói nhỏ, liệu có vấn đề gì hay không? quyền k h u y n h quốc nói, ta cũng không biết, là khùng nếu muốn bắt ta về đại địa minh thì vũ chi thành đã không yên tĩnh như vậy. nhưng ta cũng không biết được hắn có thể làm những gì. t r ì thương nói, giờ phải làm sao? Chúng ta có vào thành không? Đông Dương Vương Tử nói, bọn chúng đâu có nói là không cho chúng ta vào thành, chỉ nói chúng ta hãy đợi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Quyền k h u y ê n Quốc, tiếp, ta đã đưa được ngươi đến đây rồi. Như vậy thì ước định của ta với Hoàng Hi Bình cũng đã hoàn thành, giờ ta cũng nên đi, để quay về tìm Hoàng Hi Bình tính sổ. Mỹ Hạnh Tử nói, ca. chậm thêm hai ngày đã đã đến đô thành trung nguyên mùi nghĩ chúng ta nên đi du ngoạn vài ngày đã được không chúng ta đã tới trung nguyên được một thời gian rồi đã giải quyết xong mọi ân oán cũng nên quay về thôi mỹ hạnh tử nói nhưng đã đến đây rồi chúng ta hãy vào xem đã nha hạnh tử mùi bây giờ hình như không còn giận vì cái chết của sơn bổn thì phải mỹ hạnh tử cúi đầu nói ca huynh đừng lại nhắc lại chuyện này được không người sơn bổn yêu là anh tử khi hắn chết quả thật là mùi rất bi thương nhưng khi nghĩ kỹ lại mùi thấy mình thật ngốc thôn giả yêu mùi nhưng mùi không yêu hắn mà mùi lại yêu sơn bổn nhưng hắn lại không yêu mùi bây giờ bọn họ đều đã chết rồi tất cả đều bị cái tên thú vật hoàng hy bình ấy sát hại nhưng nhưng ca à mùi không mỗi khi nghĩ đến hoàng hy bình mùi mùi rất khó hận hắn trì thương kinh ngạc nói công công chúa người không phải là đã yêu hắn rồi đấy chứ những lời bọn họ nói đều dùng ngôn ngữ đông dương khiến cho quyền khuyên quốc cùng lương lệ quỳnh nghe không hiểu chỉ thấy mỹ hạnh tử hai má ửng đỏ nghe thấy nàng lẩm bẩm gì đó kỳ thực lúc này trong lòng nàng đang nói ta có thể yêu một tên giả thú sao thật ra cũng có một truyền thuyết trong đó có nói về giả thú và mỹ nữ nghe nói là rất đẹp và thê lương mỹ hạnh tử trừng mắt nhìn c a c a của nàng không hiểu vì sao tự dưng hắn lại đề cập đến giả thú và mỹ nữ nó thì có liên quan gì đến mùi chứ thì mùi là mỹ nữ mà ca huynh đang chọc mùi đấy à quyền k huynh quốc nói này mấy người mấy người làm ơn nói tiếng trung nguyên đi ta chẳng hiểu mấy người đang nói gì cả lúc này đột nhiên tướng lĩnh thủ thành tiến tới phía bọn họ hướng vào bọn họ mà nói bây giờ các vị đã có thể vào thành xin lỗi nha đã khiến các vị phải đợi lâu Quyền h u y ê n Quốc nói, ngươi tên là gì? Ta nghĩ ngươi không định làm quen với ta đấy chứ. Ha ha, viên tướng cười lớn, rồi xoay người đi vào trong thành môn. Quyền k h u y ê n quốc cũng tiến vào thành, trong tâm tưởng của hắn đang nghĩ cách để lập tức cách chức của viên tướng vừa rồi. Đông Dương Vương Tử cũng dẫn theo bốn đến năm bộ hạ cùng nhập thành. Hừ, tên khốn đó dám đắc tội với t r ọ m phải tru sát hắn. Hiện tại, đám người Quyền k h u y ê n quốc đã tiến vào bên trong thành. bọn họ nhìn khu thành môn đang bị ba bốn trăm cấm quân vây chặt nhưng đám cấm quân này toàn bộ đều là do đại địa minh võ sĩ lập thành khi các thành môn cùng lúc đóng lại quyền khuyên quốc đột nhiên tỉnh ngộ bọn họ đã lọt vào cấm địa của đại địa minh thật bất ngờ đứng trước mặt quyền khuyên quốc là một người có vẻ ngoài rất giống với hắn phải chăng là lạc hùng đã cho người giả dạng hắn muốn đoạt giang sơn của hắn ngươi hãy đợi đấy ta là hoàng đế ai dám động vào ta đột nhiên Ám Long hạ lệnh sát, không cho quyền khuyên quốc có cơ hội nào để giải thích. Ba bốn trăm đại địa vũ sĩ đã nhầm vào bọn họ mà bắt đầu chém giết. Đông Dương Vương tử dùng tiếng Trung Nguyên nói: Giờ ta chẳng dám tin ai mới Hoàng đế nữa, nhưng ta tin Hoàng Hi Bình. Bây giờ giải thích gì cũng đã vô dụng rồi, ta không muốn nghe thêm lời giải thích nào nữa. Chỉ có dùng vũ lực mới có thể giải quyết được vấn đề. Chúng ta phải kiên cường chiến đấu. Hoàng đế Trung Nguyên. các võ sĩ đại hòa lấy máu mở đường đi quyền khuyên quốc đột nhiên nói nhỏ vào tai lương lệ quỳnh lệ quỳnh nếu ta bất hạnh chết đi ngươi hãy nhờ hoàng hi bình giúp ta phục cừu hắn là phò mã hắn phải có nghĩa vụ vì đại cử tử của hắn báo thù không cần biết hắn có ghét ta thế nào thì đấy cũng là việc hắn phải làm giang sơn này có lẽ hết thật rồi lương lệ quỳnh đáp hoàng thượng xin người đừng nói như vậy chúng thần sẽ tận lực bảo vệ người quay về hoàng cung Lạc Hùng đã cho người giả dạng ta, giờ chắc toàn bộ hoàng cung đã nằm trong sự khống chế của hắn. Kế sách hiện giờ là phải diệt trừ được thế lực đó, như thế ta mới có đất mà đứng chân. Ta thân là vua một nước, không thể chưa lâm trận mà đã rút lui được. Trong lúc này, đại địa minh vũ sĩ vừa đông vừa mạnh, đông dương võ sĩ cũng không hề sợ chết mạnh mẽ vung đao t r ù n g sát, nhất thời thành môn đại loạn. Ám Long cùng Dương Y hợp lực công kích quyền khuyên quốc. bị Đông Dương Vương Tử ngăn lại, cục diện giao đấu giữa ba người liền cân bằng. Ám Long và Dương Y vốn là hai trong tứ đại hộ pháp của Đại Địa Minh, trước nay luôn tự phụ, nên bọn họ không ngờ rằng Đông Dương Vương Tử cũng có võ công cao đến vậy. Hai người giao đấu với Đông Dương Vương Tử đã phải dốc hết sức lực. Ngoài Đông Dương Vương Tử và vài người khác ra, còn Đông Dương võ sĩ không địch lại nổi võ sĩ Đại Địa Minh. Tuy nói rằng Đông Dương võ sĩ không ai sợ chết, hoàn toàn có thể đối đầu với mỗi võ sĩ Đại Địa Minh. đã được tuyển chọn đều là những tinh anh trong đại địa minh. Nhưng với nhân số hơn hẳn, đại địa minh hoàn toàn áp đảo. Bốn, năm chục võ sĩ đông dương thì làm sao có thể địch lại ba bốn trăm tinh anh đại địa minh? Không lâu, cục diện đã rõ ràng. Đông dương võ sĩ tử thương quá nữa, đông dương vương tử cũng bị ám long và dương y vây hãm. Lương l ệ quỳn, h quyền k h u y n h quốc, trì thương, mỹ hạnh tử mấy người có võ công cao đều bị các vũ sĩ đại địa minh vây công. c ă n b ả n không có cách nào thoát ra được, mọi người trong lòng hiểu rõ, chỉ có khả năng là đổ máu nơi thành môn. Tri thương nói, điện hạ, chúng ta đúng là không nên tới Trung Nguyên. Nếu trước đây biết đại ca chết thế nào, tôi đã không tới đất Trung Nguyên này làm gì. Chết tại Trung Nguyên, tôi không phục. Tôi muốn được chết trên đất của chúng ta, linh hồn võ sĩ phải được tận trung với quốc thổ. Ái Tử, không phải ngươi sai vì đã đến Trung Nguyên. mà ngươi sai là ngươi lại dám đối địch với đại địa minh, hiểu rõ chưa? Hôm nay bọn ngươi tuyệt không còn có cơ hội nào sống sót nữa. Đừng nghĩ chỉ dựa vào mấy người bọn ngươi lại có thể đối địch với chúng ta. Lúc trước chỉ có mỗi hoàng hy bình đã có thể hạ gục bọn ngươi. Chúng ta tuy không có cái thứ năng lực ngu ngốc ấy của hoàng hy bình, nhưng luận về số người thì chúng ta mạnh hơn. Cho dù các ngươi có mạnh đến đâu, ta cứ dùng m 0 i cái đầu để đổi lấy một cái đầu của các ngươi. các ngươi sẽ không thoát được, c á p c á p ngươi là vương tử hả? nói thật nhé, kiếp này ta sống không ổn, hoàng đế cũng đã làm qua, giờ d ế t thêm một tên vương tử, điều này mà nói ra thì ám long ta quả thực là nhất thế anh hùng. quyền khuyên quốc chửi, ám long, ngươi đừng quá đắc ý. nếu hôm nay mà ta còn sống, ta sẽ tru di thập tộc nhà ngươi. sao, không phải là cửu tộc à? ta còn có thêm một tộc nữa sao? lão tử ta. phụ mẫu mất sớm lại không huynh không đệ không con không cái chỉ còn mỗi cái mạng này của ta thôi người tru di cửu tộc ta được sao xem ra ngươi làm hoàng để lâu quá nên đã biến thành ngu ngốc rồi cho dù có kỳ tích xuất hiện để ngươi có thể tru di ta thì ngươi cũng chỉ có thể tru di được mỗi mình ta mà thôi còn cửu tộc ư lão tử ta mà có cửu tộc thì đã chẳng x ô n g p h a giang hồ làm gì ngươi tỉnh lại đi đến lúc xuống địa ngục ngươi chỉ là một tên tiểu quỷ thôi, đừng nghĩ đến chuyện làm hoàng đế nữa. Ta bây giờ đã là hoàng đế. Dương Y mắn, g Ám Long, ngươi nói phí lời là gì? Mau d ế t hắn sớm đi, hiểm thật. Hắn vừa gầy vừa cao, lại còn tàn nhẫn, nhìn hắn thật không thuận nhãn. Nhất định dương vật của hắn vừa nhỏ vừa ngắn. Dương Y, con bà ngươi, ngươi không có việc gì hay sao mà lại nói cái gì dương vật? Có biết là ta rất đau lòng không? Xin lỗi nha. ta quên mất là ngươi là tên bất lực nhớ đấy con bà nó đợi chuyện này xong ta sẽ tìm vài cái đầu cho ngươi quyền khuyên quốc kinh ngạc nói ám long ngươi bất lực sao dương y cười đễ nói hoàng thượng ngươi yên tâm đi hắn tuy làm hoàng đế đã lâu nhưng chỉ muốn tiền của ngươi thôi hắn tuyệt chưa động đến nữ nhân của ngươi hắn căn bản là không cứng lên được hắc hắc nếu không đã không giả dạng được ngươi đến tận bây giờ hắn trước giờ vẫn luôn phải trốn bọn phi tử của ngươi, chẳng giữ thể diện cho ngươi gì cả. bất quá, ngươi sắp chết rồi, còn lo chuyện này làm gì? quyền khuyên quốc nói, dương y, nếu như hôm nay ta không chết, ta sẽ dành ra mấy ngày cho binh sĩ luân phiên nhau hãm ngươi tới chết. hay, ta rất thích thế. mà sao ngươi không tự mình làm đi? hay là ngươi tự thấy mình không đủ sức hãm chết ta? trong ngươi xem, không biết là mạnh thế nào. chắc là cái đó vừa ngắn vừa nhỏ a hỗn đảng tí nữa bị ngươi s ỏ đ ẻ u ám long ngươi trốn ở đâu rồi hả t ạ m à chết ngươi cũng sẽ chết theo đấy ngươi nghĩ ngươi có thể tự mình ứng phó nổi với cái t r ú c can Đông Dương tàn nhẫn đáng yêu đó sao Quyền k h u y ê n q u ố c đấu khẩu không lại với hắn võ sĩ Đông Dương từng người một ngã xuống hắn biết tình hình rất nguy cấp nhưng không có cách nào thoát khỏi vòng vây Dương Y tuy nhiễu sự Ám Long tuy bất lực nhưng võ công rất cao không thể đù được, có thể trở thành tứ đại hộ pháp của Đại Địa Minh, tuyệt đối không phải đơn giản. Sự tình tuyệt không dễ dàng như những điều bọn hắn nói. Mỹ Hạnh Tử đã bị bọn võ sĩ Đại Địa Minh vây công làm cho rối loạn tay chân, t r ì Thương cũng đã lâm vào tuyệt cảnh, Quyền k h u y ê n q u ố c và Lương Lệ Quỳnh hai người cũng đã dính nhiều vết thương nhẹ trên người, chỉ có Đông Dương Vương Tử là đang bước được Dương Y và Ám Long liên tục thối lui, nhưng hắn cũng rất khó đ ã thương được hai người đó. nếu cứ kéo dài như vậy khi bọn Đông Dương vũ sĩ bị tiêu diệt toàn bộ thì mạng của bọn họ cũng đi tong. Điện hạ, xin người hãy mang xương cốt của thần về nước. t r ì thương đột nhiên kêu lên, Đông Dương đau trong tay vung lên cuồng vũ, chém ra tam thập lục đao chỉ tiến g không lui, chỉ trong một đao quang lóe lên, chém chết hơn chục người. khi đau dừng lại, thân thể thấp lùn của hắn đứng sững như thế mà chết đi. hai thanh trường đao từ phía sau xuyên qua lồng ngực hắn. Mỹ hạnh tử khóc thảm, trì thương lão sư. Kiếm trong tay nàng bắt đầu rối loạn, muốn chạy đến nơi trì thương ngã xuống, nhưng không có cách nào di chuyển dù chỉ là nửa bước, bị vây chặt trong một khoảng đất hẹp nàng phải vất vả chống lại. Nàng cảm thấy lực bất tòng tâm, biết rằng đã cách cái chết không còn xa, nói: "Ca, huynh hãy đào tẩu mau. Đừng lo cho chúng tôi nữa, cũng đừng quản đến chuyện của hoàng đế trung nguyên. Huynh phải sống để rời khỏi đây. m i hãy gắng lên." h u y n h sẽ tới cứu mùi. Ám Long cười lạnh, ngươi nghĩ ngươi có thể làm thế sao? Bị mấy trăm người bao vây mà có thể phá vây thoát ra? Trong những kẻ mà ta biết, trong thiên hạ này thì chỉ có mỗi Hoàng Hi Bình hắn là có thể làm được thôi. Còn ngươi, đáng thương thay, ngươi lại không phải là Hoàng Hi Bình. A! Mỹ Hạnh Tử kêu lên thất thanh, tay phải cầm kiếm bị loạn kiếm chém phải, cánh tay sụi xuống vô lực, trong lúc hoảng loạn liền tung người bay lên. bốn võ sĩ đại địa lập tức lao theo giữa không trung nàng quét ngang một cước ba võ sĩ trúng đòn rơi xuống nhưng nàng cũng bị vũ sĩ thứ tư đá bay đưa mắt nhìn nơi mình sắp rơi xuống chỉ thấy đám đông võ sĩ đại địa minh đang chờ sẵn hành tử đông dương vương tử kêu lên võ sĩ đau liền vung ra mạnh mẽ nhằm vào ám long và dương y hồng tới cứu m ộ i m ù i của hắn chỉ thấy hai người bị b ứ ớ c lùi ba bước hết rồi thân thể mỹ hạnh tử không thể khống chế được nơi mình rơi xuống nàng hiểu rằng lúc mình rơi xuống sẽ hương tiêu ngọc vẫn nên bất giác liền nhắm chặt hai mắt đúng lúc này có một tiếng nói rất lớn mau tránh ra cho ta tiếng sấm vang động không ngừng cùng với một người từ xa đang vọt tới quyền khuyên quốc mừng rỡ nói mùi phu ngươi làm sao biết mà tới được đây hóa ra lúc này hi bình vừa dẫn theo một đám người đến hắn một tay cầm đao tay còn lại liền thi triển lôi bạo quyền toàn thân tiến vào giữa đám đông lôi quyền liên tiếp vung ra, trong khoảnh khắc đám đông bị quyền của hắn làm cho kinh sợ mà tạo thành một con đường cho hắn đi qua. Lúc này, trước mắt hắn đã thấy cảnh thân thể của mỹ hạnh tử đang rơi xuống, tạ thủ của hắn liền đưa ra, đỡ lấy nàng, sau đó quay mặt về quyền khuyên quốc nói, mẹ nó, lão tử ta không nhận là mùi phu của ngươi. hoàng hi bình tiếng kêu phát ra từ đám đông vang lên hỗn loạn. mỹ hạnh tử hé mắt nhìn thấy người đang ôm nàng là hi bình. liền thở phào nhẹ nhõm lại nhắm chặt hai mắt. Hi Bình buông tay, nàng liền rơi xuống đất, khẽ la lên: Ai da? Đau quá. Ai bảo nàng giả vờ ngủ? Hi Bình trách. Đồ hỗn đản, ngươi không biết liên hương tích ngọc sao? Hi Bình nói: Ta không thích nàng, sao lại phải liên hương tích ngọc? Thế tại sao ngươi lại cứu ta? Có chuyện đó sao? Ta chỉ đến xem nơi nào có người đánh nhau, hơn nữa, có thể đánh thì đánh. thì tự nhiên có một nữ nhân từ trên trời rơi xuống, tay ta liền đưa ra một cách ngoài ý muốn, chứ ta đâu có muốn cứu nàng. Mỹ hạnh tử trắng mắt trai nhìn hắn trừng trừng, đứng n g a y ngốc, nói cũng kỳ quái, tất cả bọn võ sĩ đều tránh hi bình thật xa, chỉ cố vây công những người khác, nhưng lúc này bọn Đường Tư cũng đã gia nhập vào cuộc chiến. ê, bọn ngươi sao không tìm ta mà đánh này? Ám Long, đến đây, ta và ngươi đánh cho đã. Hi Bình hướng về phía Ám Long đang chạy, võ sĩ đại địa vội vàng tránh xa. Ám Long quay đầu lại xem tình hình, trong lòng vô cùng hoảng loạn. Tả Thủ liền bị Đông Dương Vương tự chém một đao. Sau khi dính đau này, tay hắn sụi xuống. Trong lòng hắn đang nghĩ, hắn biết võ sĩ đại địa Minh luôn sợ Hi Bình, ngay cả bản thân hắn đối với Hoàng Hi Bình cũng vô cùng kinh sợ. Từ lúc Hoàng Hi Bình xuất hiện, hắn đã cảm thấy tuyệt vọng. Bây giờ Hi Bình lại hướng về hắn mà đuổi, làm hai chân hắn mềm nhũn lại. hắn vội vàng la lên hoàng hi bình ngươi đừng qua đây muốn đánh thì đi mà tìm người khác ta không đánh với ngươi không ai ngờ được ám long lại có thể nói ra một câu ấu trĩ như vậy đủ biết sợ chết đúng là thiên tính của con người không được ta bình sinh là người rất thích đánh nhau trừ phi đối phương đầu hàng ta ta không bao giờ đánh kẻ đầu hàng cả ta đầu hàng ngươi ám long chưa kịp nói dương y đã kinh hoảng kêu lên ám long tự nghĩ may thật không phải là chỉ mình ta sợ chết mà tất cả bọn nó cũng đều sợ chết tâm lý liền cảm thấy được an ủi liền nói với Đông Dương Vương Tử này chúng ta đã đầu hàng rồi con mẹ ngươi sao còn không dừng tay muốn bức chết chúng ta à chậm đã chúng ta đầu hàng chẳng lẽ không được sống sao Dương Y đột nhiên nói Hi Bình nhìn qua Quyền k h u y ê n Quốc chợt nghe được Ám Long nói nếu như tất cả đều phải chết hôm nay ta sẽ quyết liều phen Quyền k h u y ê n Quốc nhìn chung quanh Đại địa minh còn gần ba trăm người. Nếu quả bọn họ liều chết tự đấu, đối với hắn sẽ cực kỳ bất lợi. Hắn liền nói: Nếu các ngươi có thể giúp ta diệt trừ đại địa minh, ta sẽ tha cho các ngươi. Ám Long nói: Không được, việc phản bạn giết chủ chúng ta không làm. Đầu hàng là vì sinh mệnh của bản thân mà thôi. Không ngờ hắn lại nói ra được câu hay như vậy. Được rồi, chỉ cần các người đầu hàng, ta có thể tha cho bọn ngươi. Nói không nuốt lời. u n vô hiến ngôn